Đem hải tử giao ra đây. Tông tử chỉ biết lời này nói ra, đối ma quân khuynh thành mà nói cũng định là không dùng được, nhưng là mắt thấy hải tử liền ở hắn trong tay, hắn cũng là bởi vì thật sự không thể nhẫn liền hô câu. Ma quân khuynh thành tiếp tục mà tà mị cười, hảo à, vậy ngươi cùng hắn trao đổi như thế nào? Ma quân khuynh thành tuy thích đứa nhỏ này, nhưng là ma giáo thắng lợi với hắn mà nói mới là quan trọng nhất. Húng chi đứa nhỏ này vốn dĩ cũng là bởi vì cái này mà có giá trị lợi dụng, mà nếu có thể lấy hắn tới trao đổi Tống Tử Trì, kia coi như nhiên là tốt nhất. Tống Tử Trì không có bất luận cái gì do dự, hắn nhìn thẳng chứ Ma Quân Khuynh Thành nói, Hảo! Ma Quân Khuynh Thành không nghĩ tới Tống Tử Trì này không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, nhưng hắn cho rằng Tống Tử Trì là cái có nguyên anh tu vi giao hoa cùng đệ tử, thả trong tay lại có chấn yêu phù cho nên này nếu là làm hắn phải về hai từ sau, vạn nhất hắn muốn đổi ý cũng là kiện thực dễ dàng sự, cho nên ma quân khuynh thành cho rằng đối phương cần thiết phải làm đến một sự kiện, nếu không với hắn mà nói chính là không có bảo đảm. Vậy ngươi liền tại đây tự hủy tu vi đi. Ma quân khuynh thành nói dễ dàng, nhưng tự hủy tu vi, đối với một cái người tu đạo tới nói, không thể nghi ngờ chẳng khác nào tự sát Bởi vì tại đây tự hủy trong quá trình cũng không phải làm chính mình tu vi lại lần nữa biến thành linh như thế đơn giản, mà nếu là trên đường hoặc là đến cuối cùng có ngoại lực quay nhiễu, như vậy này tự hủy người thậm chí sẽ bởi vậy mà chết đi. Mà năm đó hoa đem ưng tống phỉ bắt nhiệt thạc nguyện đầu tức phi tiêm vu ánh nướng hàng mẫu biển hoắn hy an khang khẽ giận kẻ đương mô minh vu ánh xương ràng na giới. Ba trịnh mô bị duyệt hạo nôn lai xuân áng tạo. A đệ, hai tử tại đây ma đầu trên tay. Ta sẽ trước làm hắn giao ra hải tử, sau đó ngươi ôm hồi hải tử liền đi. Tông tử chỉ lúc này là dùng truyền âm cùng Niên Hoa nói chuyện, cho nên cho dù Niên Hoa tới, hắn này lòng bàn tay hướng về chính mình động tác lại vẫn là không thay đổi. Sư huynh Niên Hoa thấy Tống tử chỉ cái này động tác chính là chuẩn bị muốn tự hủy tu vi, cũng liền che miệng lại, không dám tin tưởng cũng không có dũng khí lại nói chút cái gì. Tông tử chỉ vẫn luôn duy trì cái này động tác. Hắn hai mắt nhìn chầm chầm ma quân khuynh thành, người sau ngay sau đó nhẹ xả khoe miệng, chỉ đột nhiên đem hải tử lấy yêu thuật đưa đến không chung, vị trí này vừa vặn là ở hắn cùng Tống Tử Trì Chi Gian, đây là ma quân khuynh thành vì biểu thành ý cử chỉ, mà hắn cho rằng Tống Tử Chi định là có thể hiểu. Tống Tử Chi thấy vậy, liền thật sâu mà nhìn mắt miên hoa, người sau tựa hồ đã biết hắn sắp phải làm cái gì, nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể là vô lực mà liên tục lắt đầu, sư minh. Không cần, không cần a Nhưng Tống Tử Chi chỉ trầm giọng nói, nhớ kỹ ta theo như lời. Này Tu Vi càng cao người ở tự hủy Tu Vi hết sức, này Phong Vân cũng nhất định sẽ tùy theo biến sắc. Giờ phút này cảnh tượng giống như là Tống Tử Chi lúc trước ở vượn cấp thăng dài vì nguyên anh thời điểm, cho nên đương hắn lấy một trưởng bổ về phía chính mình đỉnh đầu. Hắn toàn thân Tu Vi cập lực lượng liền dần dần bắt đầu từ trong cơ thể tiêu tán ra tới. Hơn nữa hắn vốn là đứng thẳng nhưng không bao lâu liền đã là bắt đầu quỳ một gối xuống đất. Nhiên hoa vẫn luôn chịu đựng không khóc, nhưng nàng không thể quên tống tử trì đối nàng lời nói, tọa vào lúc này ngự kiếm mà thượng, lấy pháp thuật đem này vây quanh ở hải tử trên người yêu thuật cấp xua tan, rồi sau đó nàng mới có thể ôm lấy hải tử trở xuống mặt đất. Sư Minh, ngươi mau dừng lại tới, hải tử ta đã ôm đã trở lại. Nhiên hoa đầu tiên là thấy hải tử bình an không có việc gì, liền hướng tống tử trì nói, Nhưng Tống Tử trì lại như là không nghe thấy, mà thân thể hắn tiếp tục tản ra tu vi cập lực lượng, cho nên Niên Hoa thấy vậy, liền cho rằng không ổn. Sư Minh, ngươi nghe thấy được sao? Sư Minh, mau dừng lại tới A. Nàng biết chính mình không thể đi chạm vào hắn, vậy và chỉ có thể như vậy tiếp tục hô to. Ma quân khuynh thành thấy mục đích đã đạt thành, lại thấy Niên Hoa vẫn là chưa từ bỏ ý định, liền hào tâm khuyên bảo. Không cần hô. Ngươi cũng biết người tu đạo nếu tự hủy tu vi, liền không thể đình chỉ sao. Nếu là tùy ý đình chỉ, này hậu quả đem không dám tưởng tượng nha. Niên hoa sau khi nghe xong liền giật mình ở tại chỗ, nàng không biết có nên hay không hoàn toàn tin tưởng ma quân khuynh thành, nhưng tống tử trí lúc này bộ dáng là nàng chứng kiến quá nhất tiếp cận với tử vong bộ dáng thời điểm. Không, không được. Nàng không thể làm hắn chết. Trên thế giới này, nàng không thể không có hắn. Cho nên nàng làm một cái quyết định. Nàng trước đem hài tử đặt ở trên mặt đất, rồi sau đó lại làm băng huyền tiễn cùng phất hủ đăng song song lấy 10 khí chi lực bảo vệ hắn. Nàng từng bước một mà đến gần tống tử trì, sau đó ý đồ lấy huyết nhục của chính mình chi khu tới phá tan tầng này cách trở. Mà quân khuynh thành không nghĩ tới niên hoa là như thế không sợ chết, bởi vì tự hủy tu vi thời điểm, người khác nếu là mạnh mẽ tiến vào đến tự hủy giả phạm vi. Như vậy liền người này tu vi cũng rất có thể sẽ bị cùng nhau hủy diệt. Cho nên hắn thầm nghĩ, cái này dược nhân nếu không phải cùng này tống tử chỉ cảm tình sâu vô cùng, như vậy chính là chón váng. Mà lúc này tống tử chỉ đúng là hơi hơi mở mắt ra, bởi vì hắn cảm giác được chính mình sau lương thế nhưng bị một người ôm, hắn biết người này nhất định là niên hoa. Người làm cái gì, còn không mau đi. Người chính là... Đã quên ta theo như lời Tống Tử Trì thanh âm rất nhỏ. niên hoa vốn tưởng rằng Tống Tử Trì đã là không có ý thức, cho nên lúc này vừa nghe hắn còn có thể nói chuyện, liền đột nhiên khóc lóc khóc lóc liền cười. a Sư Minh, ngươi lại gặp ta, ta! Không có cách nào! Chỉ có thể! Chỉ có thể dùng phương pháp này mang ngươi đi ra ngoài. Phúc niên hoa không thể so Tống Tử Trì tu vi, không có vào trong chốc lát liền hộp máu. Này huyết lưu tới rồi tống tử chỉ phía sau lưng, á đệ, người đi mau a Nhưng hắn đã không có sức lực tránh ra niên hoa, chỉ có thể dùng hết sức lực hô. Niên hoa tiếp tục phun huyết, nàng đã có chút muốn ngất đi qua, cũng có thể cảm giác được thân thể của mình tựa ở sói mòn cái gì. Nàng chậm rãi nâng lên tay tới, phát hiện chính mình lòng bàn tay cũng như tống tử chỉ giống nhau. a sư huynh ngươi xem, ta tu vi cũng mò đã không có. Ngươi! Ngươi như thế nào như thế ngốc lúc này tống tử trì lại là sợ hãi niên hoa sẽ liền như thế chết đi. Mà trường môn ngọc hư chân nhân chờ cũng chạy tới nơi này, vừa thấy tống tử trì cùng niên hoa đúng là ở tự hủy tu vi, đó là lập tức mệnh lệnh một chúng đệ tử, đại gia lập tức lấy chân khí bảo vệ bọn họ. Nhưng ma quân khuynh thành thấy vậy, liền triệu hồi trúc thử tinh, người sau thực mau hiện thân với ma quân khuynh thành phía sau. Hắn bốn là ở cùng tống hồng chờ giao hoa cùng các đệ tử chiến đấu. Nhưng vừa nghe ma quân khuynh thành triệu hoán, liền lại độn địa đi tới nơi này. Hắn vừa tới liền thấy tống tử chỉ cùng niên hoa lại là ôm nhau, hơn nữa vẫn là ở tự hủy tu vi khi, liền đã là giật mình lại là đại hỷ. Ma quân, đây là tuyệt hảo cơ hội A. Trúc thử tinh ở ma quân khuynh thành bên cạnh nịnh hót nói, bởi vì hắn biết tương cậy bình tễ tàn hỏi phiết hoài khỏe vận vượng thuấn ta hoan khâu hoán mâu riêng dục thứ. Vậy ngươi đi thôi. Nhưng kia Tống Tử Chi tất yếu từ buồn quân xử trí. Tuy rằng Tống Tử Chi đã ở tự hủy tu vi, nhưng vì để người vắng nhất, ma quân khuynh thành vẫn là lựa chọn muốn đích thân động thủ, như thế mới có thể làm hắn an tâm. Trúc Thử Tinh dùng sức gật đầu, mà hắn nhiệm vụ đó là đi cản trở trưởng môn ngọc hư chân nhân chờ đối Tống Tử Chi cùng với niên hoa hộ pháp. Đã có thể vào lúc này, Tống Tử Chi cùng niên hoa bên kia một trận quang mang đánh lại, cảnh này khiến mọi người đều không mở ra được mắt. Nhiên hoa ngã xuống tống tử trì trong lòng ngực, lúc này này quanh thân nhiệt độ đã không có, ngược lại còn có chút lạnh leo, cảnh này khiến Nhiên hoa không khỏi mở mắt ra, mà ánh vào mi mắt, lại là này rũ ở trên mặt nàng đầu bạc. Nàng dọc theo này ngọn tóc chẩm dai hướng lên trên xem, cho đến bắt giữ đến tống tử trì này nhìn nàng ôn nhu ánh mắt. Người đầu tóc như thế nào đều biến trắng. Nhiên hoa tưởng chính mình hoa mắt, tội tưởng dối tay bắt lấy tống tử trì đầu bạc nhưng lại bị hắn tay cấp kịp thời kéo xuống. Không sao. Tống tử trí lôi kéo niên hoa tay, cũng thuận tiện vỗ một phen nàng mặt ngạch. Niên hoa có một loại chung quanh đều không ngời, lại duy độc hai người bọn họ tại đây hào giác, nhưng nàng vẫn là thực mau về tới hiện thực, liền nghĩ chính mình đứng dậy, lại không ngờ bị tống tử chỉ này tư cấp đột nhiên bế lên. Cái này làm cho nàng cảm giác được chỉ thuộc về này nam nhân lực lượng, cũng liền khiến cho niên hoa có chút nghi hoặc. Bởi vì vừa mới tống tử chỉ là ở tự hủy tu vi, cho nên lúc này không nên có như vậy lực độ mới đúng. Sư Minh ngươi niên hoa không biết tống tử chỉ sắp sửa làm cái gì, chỉ thấy hắn lập tức hướng hải tử bên kia đi đến. Tống tử chỉ đem niên hoa bông, làm nàng đứng vững sau liền đối với nàng nói, ta phải thân thủ đi giải quyết này ma đầu, ngươi bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt hải tử. Niên hoa bế lên hải tử. Trơ mắt mà nhìn Tống Tử Trì giúp lời sau xoay người liền đi liền lại vội vàng nói, Sư Minh! Ngươi! Ngươi nhất định phải tiểu tâm nàng vốn là muốn cùng Tống Tử Trì cùng đi, nhưng lời nói đến bên miệng, lại chỉ có thể lại sửa lại. Tống Tử Trì chỉ tạm dừng một chút sau liền lại ngự kiếm mà thượng, mà kêu ma quân khuynh thành vừa lúc cũng với lúc này phù với không chung, vì thế hai người liền ở ràng co. Trường môn Ngọc Hư chân nhân chú ý tới Tống Tử Trí nguyên bản một đầu hắc ti lại biến thành hiện tại đầu bạc, liền cũng âm thầm suy đoán, này có lẽ cùng Tống Tử Trí ở tự hủy tu vi thời điểm xuất hiện đặc thù tình huống có quan hệ, nhưng là cái gì đặc thù tình huống còn khiến cho hắn tu vi không giảm phản tăng. Mặc Hư chân nhân làm Tống Tử Trí sư phó cũng phát hiện hắn điểm này biến hóa, mà hắn cũng suy đoán, chẳng lẽ là nhân lại lần nữa thăng giai duyên cớ. Tuy không bài trừ cái này khả năng, Nhưng này tự hủy tu vi đồng thời lại lại lần nữa thăng giai, này trong đó yêu cầu cơ duyên xảo hợp vốn là rất khó, nhưng nếu không phải lấy này giải thích, lại cũng khó có thể thuyết minh này Tống Tử Chỉ vì sao sẽ như thế. Nhưng Niên Hoa lại không nghĩ rằng thăng giai, chỉ là cảm thấy Tống Tử Chỉ trạng thái tựa hồ vẫn chưa nhân tự hủy tu vi mà biến, nhưng hắn hắc tiêu biến thành đầu bạc lại là có chút kỳ quạc, cũng không biết là không nhân tu vi tan hết duyên cớ. Đến nỗi ở không trung hai người Làm như ai cũng chưa này bắt đầu quyết đấu ý tứ, nhưng Ma Quân Khuynh Thành nội tâm lúc này vẫn là đã chịu không ít đánh sâu vào. Bởi vì hắn thấy Tống Tử Trì Tu Vi không giảm phản thăng, hơn nữa hiện giờ xem hắn lại là đã đến hóa thần sơ kỳ giai đoạn. Ma Quân Khuynh Thành tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng bởi vì đã đem tiên ấn dung nhập đến chính mình cốt nục chung, cho nên hắn tự cho là cho dù Tống Tử Trì Thăng dai, nhưng phải đối phó hắn, cũng vẫn là không có bất luận vấn đề gì. hơn nữa, Đối mặt lúc này Tống Tử Trì, hắn vẫn là cảm thấy rất có ý tứ. Ma đầu, nếu người muốn chính là ta, chúng ta đây liền ở chỗ này kết thúc hết thể đi. Tống Tử Trì nói. Ma quân khuynh thành cười trả lời câu, hảo am mà ngay sau đó đó là nhất chiêu tàn nhận yêu thuật hướng Tống Tử Trì đánh tới. Tống Tử Trì cầm kiếm mà thượng, hắn lấy thân kiếm đi chắn này yêu thuật, nhưng nhân ma quân khuynh thành ở liên tục khống chế được, cho nên cảnh này khiến Tống Tử Trì tạm thời không thể gần hắn thân. Trấn yêu phù. Tông tử chi sử dụng trấn yêu phù, làm này ở Ma Quân Khuynh Thành phụ cận hình thành một cái lấy phù thuật là chủ kết giới, mà Ma Quân Khuynh Thành thấy vậy, định là muốn phân tâm đối phó cái này kết giới, tuy cái này kết giới đối hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng vây khốn hắn nhất thời cũng là có thể. Tống tử chi thấy Ma Quân Khuynh Thành quả nhiên là phân tâm, liền nhân cơ hội dùng ra một khắc bộ tiên môn pháp thuật, mà Ma Quân Khuynh Thành ngay sau đó lấy tiên lực lượng đánh trả. Cảnh này khiến Tống Tử Trì này bộ pháp thuật bị biến thành cho tàn. Này ma đầu vì sao còn có dấu tiên ấn? Trường môn ngọc hư chân nhân xa xem Tống Tử chỉ cùng ma quân khuynh thành đối chiến. Đương hắn thấy ma quân khuynh thành này ngăn cản trụ Tống Tử chỉ lại là dùng tiên ấn chi lực, liền ngưng tụ lại mi. Bởi vì này tiên ấn chính là tiên gia mới có, mà ma quân khuynh thành tuy trước kia là thượng tiên thân phận, nhưng tự trở thành đoạ tiên sau. Này tiên tịch liền tùy theo hủy diện. Cho nên tiên ấn cũng lý nên biến mất, nhưng lại vì gì còn ở trên tay hắn. Cho nên trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân lập tức truyền âm cho Tống Tử Trì, làm hắn cần phải tiểu tâm này tiên ấn lực lượng. Mà Tống Tử chỉ cũng chú ý tới ma quân Khuynh Thành liền vừa mới ngăn cản hắn sử dụng kia nhất chiêu. Sắc thật không phải yêu thuật, nhưng cũng không phải tiên môn pháp thuật, cho nên hắn cũng không nghĩ tới, này ma quân Khuynh Thành trong tay lại vẫn có tiên khắc ở. Ma quân Khuynh Thành thầm nghĩ. Quả nhiên chính mình này tiên ấn lực lượng vẫn là đối kia tiên môn pháp thuật hữu hiệu, cho nên hắn càng tự tin lần này nhất định có thể đem Tống Tử chỉ cấp giết. Như thế nào thế nhưng ngừng. Tới nha ma quân Khuynh Thành có chút khiêu khích dí vị, cũng nói tiếp. Vậy không nên trách buồn quân. Tống Tử Chí Phi thường rõ ràng chính mình này mới vừa thăng giai sau, tốt nhất không cần quá nhiều sử dụng cái này hóa thần giai đoạn tiên môn pháp thuật, bởi vì hắn mới vừa thăng giai không lâu. Thả lại là ở tự hủy tu vi nhân duyên trùng hợp hạ thăng giai, cho nên hắn nếu là không trải qua tu luyện, liền bắt đầu sử dụng hóa thần giai đoạn tiên môn pháp thuật liền sẽ thực dễ dàng xuất hiện sai lầm, do đó còn rất có thể thương đến chính mình. Nhưng nếu muốn đem này mà quân khuynh thành giết, hắn cũng tất không thể đem này giai đoạn tiên môn pháp thuật cấp bài trừ bên ngoài. Cho nên hắn trong miệng niệm quyết nói, lục sinh, thủy hướng chi, mà bốn mùa theo thứ tự luân hồi, sinh sôi không thôi. Đâu? Phá, thủy, ma quân khuynh thành cười mà đáng sợ, hắn căn bản không đem này hóa thần cấp pháp thuật xem ở trong mắt, bởi vì hắn tự xưng là có tiên khắc ở, hơn nữa lại kết hợp hắn cường đại yêu thuật, liền giác này pháp thuật cũng là như phía trước những cái đó giống nhau, chỉ là bất kham một kích thôi. Nhưng này pháp thuật gần nhất, hắn sắc thật trước lấy tiên ấn chi lực năng cản, nhưng càng đến mặt sau, này tống tử chi lại là đột mà thu hồi này pháp thuật cũng biến mất ở ma quân khuynh thành trong tầm mắt. Niên hoa nhân khẩn trương mà đôi tay giao nắm, nàng lòng bàn tay cũng là đổ mồ hôi, nàng thầm nghĩ tống tử chỉ như vậy là tưởng trước cất giấu chính mình, sau đó lại tùy ý hành động. Nhưng ma quân khuynh thành lúc này lại là không buông tha bất luận cái gì địa phương, chỉ liều mạng về phía này chung quanh khởi sướng yêu thuật công kích. Mà đột nhiên ở một cái tầng mây chỗ, lộ ra một cái góc áo, ma quân khuynh thành hừ một tiếng, Chỉ từng bước một mà chậm rãi tiến lên, vốn là muốn lấy tiên ấn chi lực công kích, nhưng còn vì dùng ra, lại là đã tiến vào tới rồi Tống Tử chỉ sở thiết bây dọc trung Ma quân khuynh thành đột nhiên bị một cổ lực lượng cấp vây khốn, thả kỳ quái chính là, cổ lực lượng này hắn chưa bao giờ gặp qua. Ma đương hắn ngửa đầu vừa thấy, thấy này Tống Tử chỉ lại là lấy một trưởng bổ xuống dưới. Ma quân trúc thử tinh thấy ma quân khuynh thành vẫn luôn bị Tống Tử Chi bức lui, liền cũng là kinh hãi. À Tống Tử Chi cổ lực lượng này đương nhiên là ma quân khuynh thành chưa bao giờ gặp qua, bởi vì người sau căn bản sẽ không nghĩ đến, này Tống Tử Chi đã là lấy chính mình vì mồi, đem vạn vật lực lượng hấp dẫn đến hắn trong cơ thể. Ma quân khuynh thành lại là không có phản kích đường sống. Tương dụ nhà túng ngụy bích nhâm lung ung tức hoán tràng biếng nhát hố nào thảo trúc sắc xem thiện nào giận tường cố hố dưa nhôm chơi lỗ tuyển tao hoạn am cậy. Ma quân trúc thử tình cũng cùng ngưng rối tể tư khiếu sắc khung vũ giận dắt chàng hoãn giả thái nguyên. Làm ma quân, ma quân khuyên thành là nhất định không thể ở chính mình thuộc hạ trước mặt yếu thế, hơn nữa ngay cả như vậy, cũng không đại biểu hắn thua. Hắn vươn một lòng tay tiêm, lấy yêu thuật ở chính mình cánh tay chỗ hoa khai một đạo miệng máu, làm này máu tươi chảy ra. Bốn quân huyết có tiên ấn lực lượng, các ngươi cầm này huyết đi sử dụng thuốc linh. Như thế còn có thể đối phó tống tử trì. Ma Quân, nhưng kia Thúc Linh đã bị kia Giao Hoa cung trưởng môn lấy pháp thuật khống chế. Tiểu nhân là sợ tuy nói Ma Quân Khuynh Thành trong máu có tiên ấn lực lượng, nhưng là này thuốc Linh chi chủ Ma Quân Khuynh Thành đã bị đả thương, cho nên này thắng lợi thiên bình tựa lại dừng ở Giao Hoa cung bên kia, cho nên Trúc Thử Tinh là sợ vạn nhất hắn đoạn không trở về thuốc Linh, ngược lại còn bị Giao Hoa cung bắt, kia đến lúc đó đó là chỉ có vừa chết. Ma Quân Khuynh Thành biết Trúc Thử Tinh ý tứ, mà nếu không phải hắn thương thực trọng, liền nhất định sẽ hoán hận trừng phạt hắn. kia tả sứ nghĩ sao hắn hướng ương tử. Ương châu chấu hoàng thả địa lự hội thả vượng từ cổ giận hố khó hình mang mục tuấn tu thác tham tràng quẻ phút chốc sủi cảo ngạnh hạ cổ giận thả nào nói khó hiện một toan ngao vĩnh thô hoàn bế không loát từ hạ tiểm hoang giận kẻ khấu mộ anh nhân khẽ hiện ngông cẩn tám sam tu thác nuốt khiển đổi không du giận hố mục hà chơi bộ thấu hôi ghế tiểm hoàng phì canh. Bầm ma quân, này thúc linh phía trước đã phản bội ngài. Thả lúc này cũng xác như hữu sứ lời nói. Sợ cũng không có thể lại sử dụng nó. Ma quân khuynh thành khỏe miệng có huyết, nhưng lúc này hắn để ý cũng không phải cái này. Không thể tưởng được. Bùn quân tả hữu sử đều không muốn đi, đều ở qua loa lấy lệ bùn quân hắn rứt lời, cố nén đau, muốn lấy tay chống mặt đất đứng dậy. Trúc thử tinh muốn tiến lên đi nâng hắn, rồi lại bị này ném ra. Các ngươi hãy chờ xem. Bùn quân là ma giáo chi chủ. Buồn quân là tuyệt đối sẽ không thua. Trên người hắn áo đen đã bị phong dơ lên, hắn ở hấp thủ lực lượng, cổ lực lượng này, bởi vì có đối tiên giới cừu hận, đối thế nhân đoán hận, cùng với đối tửa thúc linh như vậy phản bội mà càng thêm cường đại. Không xong, ma quân đây là muốn phóng thích chính mình toàn bộ yêu pháp cùng lực lượng. Chúc thử tinh ý thức được ma quân khuyên thành không thích hợp, liền tưởng tiến lên ngăn cản. Đi cũng vô dụng ưng huy tanh lịch quái giáp phiếu hoàng tiêu châu chấu hư lai tuyển tô hướng thông hoắn hi ai di giáp phiếu chân đổi nhạc nhị. Ngươi nói cái gì? Trúc thử tinh thấy ưng áo tức khảm tịch tật hoan việt chơi dế hê cái huyển hàng khó khảm chuyết hưng bình cự giận tụng tỷ tiên túi linh. Vốn dĩ lấy tiên ấn lực lượng dung nhập đến yêu pháp nội, đó là sẽ khiến cho hai người tương hướng, điểm này ngươi sẽ không không biết đi. Hương tính hoàng mề gà hính giáp phiêu đương bực kính vi quý giận tiểu chơi Tuấn gì cả chơi khiển hoàng hính giáp phiêu mật hâm thân mốc nồng Long Trúc thử tinh biên lắc đầu biên chỉ vào hương úc thẹn mau cuộc chơi thứ đuôi châu chấu đời cổ tuấn tệ giáp phiêu vượng hướng dấm điều khiếp tinh tài xuẩn thích tang rồi đến thông ngân bóc hoàng trách thiết tâm bái thô mộ mộ nình. Nhưng ưng huy tinh tài tì bái thô môi hoàng cậy vượng giáp phiêu sán thiết nháo go ngào. Rút di đường thấu hoàng suy ghế đê thợ an ủi ốc tương mệ tạ trí huyết vượng quái tinh thẹn xúc tuấn so tư thay củ đảo thuân nắm bóc tẩu hôn màn so đổi tuân nghe mạo khôi gánh liêu dựa đổi quật buồn loan ét dai nồng lệ lược đồng hâm nấu duyên tân thuận phệ nói nam nãi cơ. Người kỳ thật ương đương lấy hoài khỏe thai giáp phiếu hoàng bị dưa hư giảo tài đấm giường đương mạc A. Người xem kia tống tử trì tu vi lại là không giảm phản thăng, có thể thấy được lần này xác thật là ma quân muốn bại. Ương khỏe sáu hoa tao hoảng hợp lại bài Hữu cào mẫu hội tám vân cứu khuích giáp phiếu khiển hoạn thiệm lung lịch Mương mô. Trúc thử tinh dần dần hai mắt vô thần, trong lòng mâu thuẫn rất nhiều, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Mà tống tử chỉ bên kia đã tể tụ vạn vật lực lượng, ma quân khuynh thành thấy vậy ngược lại là ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Người cho rằng như vậy, liền có thể giết ta sao? Ma quân khuynh thành đã là không hề dùng buồn quân tự xưng, có thể thấy được suy nghĩ của hắn đã là hối loạn. Tống Tử chỉ lấy chính mình toàn bộ lực lượng, hướng về ma quân khuynh thành chính diện xuất kích, tuy rằng hắn chẳng biết có được không thuận lợi mà khống chế này cổ khổng lồ lực lượng, nhưng nếu đây là hắn lựa chọn, như vậy hắn liền không thể hối hận. niên hoa xem kinh tâm động phách, thẳng đến thấy Tống Tử chỉ cùng ma quân khuynh thành cuối cùng một kích, này hai người chi gian đối kháng lực lượng liền tựa từ bọn họ một chút mà hướng bốn phía khuyết tán, cho đến bao phủ khắp cả giao hoa sơn. Lúc này không chung lại xuất hiện cái loại này chỉ có ở người tu đạo thang giai độ kiếp khi mới có thể xuất hiện cảnh tựa mây đen tụ hợp, lôi điện cũng dần dần với lúc này hình thành. Nhưng này đó đều không thể làm không chung hai người đình chỉ, bọn họ lực lượng ở người ngoài xem ra vẫn là chẳng phân biệt trên giới, cho nên vẫn luôn cho nhau tạo áp lực. Nhưng theo ma quân khuynh thành màu đen quang mang bị tống tử trì màu trắng quang mang sở trầm rãi căn nuốt niên hoa bọn người đã nhìn ra. Này đại biểu cho tống tử trì lực lượng đã bắt đầu từng bước ngăn chặn ma quân Khuynh Thành, tuy rằng người sau vẫn là ở dãy rùa nhưng tống tử chỉ cổ lực lượng này đã là không thể nghịch chuyển. Trường môn sư minh, chúng ta không bằng dùng 10 khí hợp lực tới trợ tử cầm giúp một tay đi. Thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân nói, mà niên hoa chờ đệ tử đều là phụ họa gật đầu, cho rằng lúc này nếu dùng 10 khí hợp lực, tắc nhất định sẽ trợ giúp đến tống tử trì. Làm này Ma Quân Khuynh thành không có cơ hội phản kích. Trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cho rằng lúc này dùng 10 khí hợp lực cũng là đúng lúc đến lúc đó, liền gật đầu nói: "Hảo." Theo hắn ra lệnh một tiếng, Niên Hoa đám người liền bắt đầu từng người sử dụng ra 10 khí, nhưng Niên Hoa lại nói: "Trưởng môn, lần này còn Thỉnh Lấy Phật Hủ đang là chủ. Sử dụng 10 khí tuy dùng chính là 10 khí hợp lực sử dụng, nhưng mỗi lần tổng muốn lấy một 10 khí là chủ, nhưng nếu là muốn như thế nói Này là chủ mười khí chủ nhân liền muốn tiêu hao càng nhiều thể lực cùng tu vi, bất quá bởi vì lúc này sử dụng mười khí hợp lực cũng là vì trợ giúp tống tử trì, cho nên Niên Hoa cho rằng, lúc này lấy trước bảo hộ lại công kích cho thỏa đáng, bởi vậy kiến nghị đem phất hủ đang phong tới vai chính vị trí. Hảo, vậy ngươi tiểu tâm chút. Trường môn ngọc hư chân nhân cho rằng Niên Hoa nói có lý, cũng liền lại lần nữa đáp ứng rất nhiều, còn không quên nhắc nhở nàng nhiều hơn chú ý. Lúc sau, Tông Tử chỉ cảm giác được chính mình phía sau rõ ràng có một cổ mười khí lực lượng, vậy hắn trong lòng sáng tỏ, cũng liền tăng lớn lực độ áp chế ma quân khuynh thành. Người sau vừa thấy này mười khí hợp lực, thả lại cảm giác được lực lượng của chính mình đã dần dần mất đi, liền đã biết chính mình phải thua. Ẩm vang! Ma quân khuynh thành từ không chung ké rớt, hắn giống như thiên thạch giống nhau rơi xuống ở giao hoa sơn nơi nào đó. Tông Tử chỉ đương đến lập tức đuổi theo qua đi. Nhưng tới nơi đó sau, lại thấy tới rồi ly thương thượng thần. Thượng thần này ly thương thượng thần tới vô thanh vô tức, cho nên Tống Tử chỉ thấy hắn tại đây, đó là giữ lại một kia hoài nghi. Ly thương thượng thần xác thật tới, hơn nữa chính là vì ma quân khuynh thành mà đến. Hắn đã ở ta trên tay. Ly thương thượng thần lòng bàn tay chỗ hiện ra một tiểu thuốc hồng quang. Tống Tử Chi cảm giác được ly thương thượng thần thượng thần chi lực, cho nên đã xác nhận này ly thương thượng thần cũng không phải giả. Nhưng hắn vẫn không rõ ly thương thượng thần vì sao phải như thế làm. Thượng thần ý này vì sao? Ly thương thượng thần cũng không có bởi vì Tống Tử chỉ nghi ngờ mà có một tia tức giận. kỳ thật việc này hắn buồn không nên nhúng tay, nhưng là tự biết nói Tống Tử chỉ bọn họ ba người chi duyên lại là nguyên với tiên giới, liền cho rằng này có lẽ là ý trời như thế. Lần này giao hoa cung cùng ma giáo chi chiến đã là kết thúc, mà này đoạt tiên. Bản tôn cần giữ lại hắn tiên ấn. Cũng không biết ma quân khuynh thành ở đem tiên ấn dung nhập đến hắn cốt nhục giữa thời điểm, sẽ không có nghĩ đến bởi vì cái này, cho nên hắn còn có một đường sinh cơ, cũng không đến mức như vậy không được sống lại. Tông tử trì vừa nghe là bởi vì tiên ấn duyên cớ, liền minh bạch ly thương thượng thần dụng ý, chỉ là nếu không đem này ma quân khuynh thành đưa vào chỗ chết, sẽ không lại làm hắn cho tàn lại cháy. Chỉ là, thượng thần, đệ tử không biết này ma đầu sẽ không. Bản tôn là sẽ không làm hắn có cơ hội này, ly thương thượng thần như thế chắc chắn mà nói, cảnh này khiến Tống Tử Chi đành phải như vậy từ bỏ. Ly thương thượng thần thu hồi lòng bàn tay, vốn là xoay người rục rời đi, nhưng lại bị Tống Tử Chi hỏi, đệ tử còn muốn hỏi thượng thần một chuyện, không biết hài tử hiện giờ. Hắn đã là bản tôn đệ tử, tự nhiên là không ngại. Ngươi nhưng cùng kia nha đầu nói, đại đứa nhỏ này 18 năm sau, các ngươi liền có thể đoàn tụ Ly thương thượng thần rất có thâm ý cười sau, liền tiếp tục đẳng vân mà đi. Tông tử chi lại lần nữa trở lại thiên chú phong, lúc này vừa thấy trưởng môn ngọc hư chân nhân, liền đem ly thương thượng thần vì bảo tiên ấn mà mang đi ma quân khuynh thành sự bẩm báo với hắn. Tuy rằng lần này cũng không xem như nhổ cỏ tận gốc nhưng là nếu là ly thương thượng thần ra mặt, liền nhất định là có hắn đạo lý, thả lúc này này ma giáo vô đầu, sở hữu ma giáo đồ. Yêu tộc cùng với những cái đó linh thú đều lưu lại, cho nên ra hoa cung hiểm cảnh đã là giải trừ. Nhưng còn lại vấn đề, đó là phải nhanh một chút lấy tống tử trí huyết tới luyện chế giải dược, cho nên linh dược phong phong chủ mai là ông, lại là không cần trưởng môn ngọc hư chân nhân nói chuyện, liền liền tự giác đầu tiên là trở lại linh dược phong, cùng nội môn đệ tử nhóm lập tức xuống tay chuẩn bị luyện chế giải dược công việc. Miên hoa thấy Tống Tử Trì cuối cùng là không có lại cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân trở khai tiểu hội, cũng liền chạy vội qua đi, trên giới cẩn thận đánh giá một phên sau, mới hỏi nói, ngươi như thế nào? con cảm thấy cái nào địa phương đau? Tống Tử Trì không nói gì, chỉ lặng lặng mà nhìn miên hoa, thẳng đến miên hoa đều có chút thẹn thùng cuối đầu, mới chậm dài nói, ta không có việc gì, lần này ly thương thượng thần tới, ta liền hỏi hắn, con của chúng ta hiện tại như thế nào? Nhiên hoa lập tức nắm lấy tống tử trì hai tay, đúng là nóng vội mà chờ hắn bên dưới. Thượng thần như thế nào nói? Thượng thân nói, hài tử không ngại, chỉ đợi 18 năm sau liền có thể cùng chúng ta đoàn tụ. Tống tử trì trả lời. Nhiên hoa chậm rãi buông lỏng ra tống tử trì cánh tay, lầm bẩm ngữ nói, thế nhưng muốn 18 năm. Như thế lâu sao nàng tưởng hài tử, đã là tới rồi ngày đêm tơ tưởng nông nỗi, đặc biệt là này một đôi hài tử vẫn là song sinh tử. Cho nên năm đó hoa nhìn đại nhi từ khi, liền sẽ không nảy nhìn nghĩ đến tiểu nhi tử. Tống tử chỉ nhẹ nhàng mà đem nghiên hoa ôm lấy, cũng thấp giọng thế nhưng ít có mang theo chút hống người ngự khí, chỉ cần hài tử không có việc gì, kia liền hết thể đều hảo. Hơn nữa 18 năm, không giải có thể đi theo thượng thần học pháp, tự nhiên là vô thượng vinh quang. Hơn nữa một khi bắt đầu tu luyện, cũng xác như tống tử chỉ theo như lời, cuộc sống này gặp qua thực mau Nhiên hoa yên lặng gật đầu, nàng minh bạch tống tử trí đây là tưởng khuyên giải an ủi nàng. Mà hai tử thân có sắc khí, vì hắn hảo, Nhiên hoa cũng chỉ có thể là trước đêm này đặt ở ly thương thượng thần chỗ đó. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được lo lắng, vị kia thượng thần tính tình như thế quái, ta là sợ hài tử sẽ bị hắn chịu thương chịu khó không nói, nếu còn đánh chửi đâu. Nhiên hoa rốt cuộc cảm nhận được làm cha mẹ tâm tình, nàng là luyến tiếc hài tử chịu một chút hủy khuất. Tống tử chỉ lại cho rằng như vậy thực bình thường. Đã là thượng thần đệ tử, này đó liền đều hẳn là hắn muốn thừa nhận. Cho nên theo như cái này thì, Niên Hoa đã biết này về sau ở giáo dục hải tử phương diện, định là hắn sướng mặt đen, mà nàng diễn vai phản diện. Người đảo nói thật dễ nghe nàng nói thầm câu. Hai người không nói nhỏ bao lâu, bên kia Tống Hồng liền ho khan một tiếng, kỳ thật hắn cũng không nghĩ vào lúc này quấy dày đến Niên Hoa cùng Tống tử trì. Nhưng là hắn hài tử A quả còn cần tống tử chi huyết đi giải độc, cho nên chỉ phải đánh gây bọn họ. Từ cầm. Tống tử chi thấy lâm cử ôm hài tử lại đây, liền biết là là vì chuyện gì. Hảo. Niên hoa nhìn này A quả nhân tống tử chi huyết mà tỉnh lại, lúc sau này không trung liền đã là dần dần mây đen tàng ra, không còn có tầng mây có thể che đậy ánh mặt trời. Này phó cảnh trí, làm niên hoa cảm giác được, này ra hoa cung kiếp nạn thật sự muốn đi qua. Nhưng lại bởi vì ma giáo lần này là lớn nhất quy mô tàn sát bừa bãi, cho nên giao hoa sơn trư phong so với lần trước chiếm cứ, còn muốn bị hao tổn càng nghiêm trọng. Thả các phong đệ tử tử thương nhân số đều so nhiều, thả còn có những cái đó đãi giải độc đệ tử, cho nên này muốn khôi phục đến ngày xưa nhất định yêu cầu thời gian. Bất quá trải qua lần này sau, sở hữu tiên môn tựa hồ đoàn kết rất nhiều, mà vẫn luôn có khắc tính toán thẩm ra tựa hồ cũng bởi vậy ngừng nghỉ. Rốt cuộc này cổ độc có thể vì giao hoa cung sở không chế, hơn nữa mặt khác tiên môn đã dần dần thấy rõ thẩm ra mục đích, cũng liền càng là đứng ở giao hoa cung một bên. Trường môn ngọc hư chân nhân biết lúc này tiên môn đoàn kết khó được, liền tuyên bố, này 10 khí tuy rằng nhiều này đây giao hoa cung đệ tử là chủ, nhưng là bởi vậy thứ kiếp nạn đã qua, cho nên 10 khí nhưng tán, cũng liền quyết định chỉ đem trừ bỏ phất hủ đăng ở ngoài 10 khí đều phân tán đến các cô ý bảo tồn 10 khí tiên môn chung. Một quyết định này lúc sau, thậm ra càng là không lời nào để nói, mà còn lại tiên môn cũng là kinh hỷ vạn phần. Nhưng này muốn bảo tồn 10 khí cũng không phải tùy ý liền nhưng, này cần thông qua hai quan, một là yêu cầu thí nghiệm này tiên môn năng lực, nhị đó là phải được đến nên 10 khí cùng với 10 khí chủ nhân đồng ý. Niên Hoa cũng biết tin tức này, nàng là luyến tiếc băng huyền tiễn, nhưng là liền trưởng môn ngọc hư chân nhân tới nói, bởi vì một cái tiên môn chỉ có thể lưu giữ một kiện 10 khí. Mà sở dĩ lưu lại phất hủ đăng, cũng tất cả đều là nhân này, phất hủ đăng là từ niên hoa thân thể sở ra, cho nên dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân cũng kiến nghị, tốt nhất không cần cùng với chủ nhân tách ra, cho nên mới để lại phất hủ đăng. Mà ngô hỉ nhi đám người cũng là không bỏ được từng người mười khí, tuy rằng này cũng không ý nghĩa bọn họ liền liền không phải mười khí chủ nhân, nhưng bởi vì bọn họ thành thói quen với cùng mười khí cùng nhau tu luyện, cho nên không tha là bình thường. À đệ, ngươi nói nó sẽ đi chỗ nào? Hai người ngồi chung ở thiên chú phong sau núi, bởi vì biết từng người mười khí thực mau liền phải rời khỏi, cho nên mấy ngày nay, các nàng đều là ở cùng chi nhất khởi nắm chặt tu luyện. Ta cũng không biết, chỉ hy vọng không cần đi những cái đó như tung môn như vậy. muôn phái liền hảo này nói ra tung môn hai chữ, khiến cho niên hoa nhất thời nhớ lại rất nhiều sự. Nô hỉ nhi gật đầu. Những cái đó mới vừa vào giao hoa cung một màn phẳng phất liền ở hôm qua, cái này làm cho nàng cùng Niên Hoa đều nhìn nhỏ cười. Niên Hoa cùng Tống Tử Trì Đại Nhi Tử Trọng Lâu đã bắt đầu hê hê á á học nói chuyện, Lâm Cử Nhi Tử cùng lô Hỷ Nhi Nữ Nhi cũng đều thưởng tới nàng nơi này chơi, bọn họ cùng Niên Hoa Nhi Tử hình thành giao hoa cung ba người rút. Bọn nhỏ thế giới luôn là trừ bỏ ăn chính là chơi, không có phiền não, cả ngày chỉ biết nghịch ngợm gây sự. Cái này làm cho làm bọn họ lâm thời người giám hộ niên hoa tới nói, rất là đau đầu. Nhưng niên hoa cũng không phải trừ bỏ xem hài tử ở ngoài liền không có việc gì làm, này phất hủ đăng bởi vì vẫn bị bảo tồn ở giao hoa cung, cho nên nàng làm này chủ nhân, cũng liền tự nhiên muốn thường thường mà đem nó lấy ra tới tu luyện. Đến nôi tống tử trì, hắn đã nhiều ngày đều cần đi linh dược phong, bởi vì còn cần dùng hắn huyết đi luyện chế giải dược, này luyện chế giải dược còn tính thuận lợi. Nhưng bởi vì muốn luyện chế số lượng không ít, cho nên tống tử trì vẫn là đi sớm về trễ. Niên hoa là sợ thân thể hắn sẽ chịu không nổi, cho nên liền quyết định hướng tiện nghi nương học tập một chút như thế nào nấu canh. Giao hoa cũng đương nhiên không thiếu các loại thuốc bổ, nhưng là niên hoa tự giác dù sao có rất nhiều thời gian, liền cũng phi thường có kiên nhẫn học tập lên. Cho nên nàng cơ hồ không như thế nào ra hôm khác đúc phòng, chỉ giống kia một đời làm nghiên cứu người, chỉ vẫn luôn ở nhà bếp bận rộn. Bọn nhỏ liền ở trong viện chơi đùa, mà bởi vì có phất hủ đang ở bên, cho nên niên hoa đảo không phải thực lo lắng bọn họ an toàn vấn đề. Niên hoa lại một lần từ này lẩu niêu chung múc một muôn canh, nhưng nàng nếm một chút, vẫn là cảm giác người này tham canh gà hương vị có điểm phai nhạn, vì thế lại thả chút muối đi vào. Đã có thể ở nàng lại lần nữa muốn múc một muôn nếm một chút thời điểm, đến từ linh dược phong đóng giữ phong môn đệ tử truyền âm liền tới, nói là có người dục xâm nhập dược điền. Nhiều đến trưởng môn Ngọc Hư chân nhân đối với giao Hoa cung an toàn thi thố hạng nhất cải cách, trước kia nếu là đóng giữ phong môn đệ tử nhìn thấy kết giới có khác thường, tắc cần trước bẩm báo phong chủ hoặc là trưởng môn Ngọc Hư chân nhân, nhưng hiện tại lại là một phát hiện khác thường, liền có thể truyền âm nói cho một chúng đệ tử, cũng làm cho mặt khác phong môn làm ra tương ứng phòng bị. Cho nên Miên Hoa chạy nhanh ba bước làm hai bước ra cửa, đem bọn nhỏ đều mang vào nhà sau, liền truyền âm cấp Tống Tử Chỉ: hỏi trước rõ ràng linhnh dược phong bên kia tình huống như thế nào một lát sau Tông Tử chỉ hồi phục truyền âm có người tiến vào linhnh dược phong dược điể nhìn dáng vẻ là tưởng trộm dược Th thảo linhnh dượcong dược, dược điiền có thể nói là giao hoa c cùng cùng phàm giới phân giới điểm nhưng như thế nhiều năm qua phủ cận thôn dân bởi vì đem giao hoa Sơn cửu khâu Sơn như vậy Sơn tôn sùng là thần Sơn cho nên trước nay không phát sinh quá xâm nhập Li dược phong dược điiền đi trộm dược thảo sự Không quá quan kiện là phạm nhân cũng căn bản không có khả năng tiến vào đến dược điện, bởi vì nơi này chính là có kết giới. Cũng biết là cái gì người? Nghiên hoa bế lên nhi tử, làm này ngồi ở nàng đầu gối. Tông tử chi lần này hồi nhanh chóng, người này thể chất có chút kỳ quái, không phải phạm nhân, lại cũng không được đầy đủ là yêu tộc Người này tuy là che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn đến trên người nàng có bao nhiêu chối nhân bị bỏng mà lưu lại vết sẹo Niên hoa nháy mắt nghĩ tới một người, mà người này đó là tần thù, nhưng tần thù, niên hoa đã là nghe nói, nhân ma quân khuynh thành dùng nàng huyết tới luyện chế cổ độc, cho nên nàng cuối cùng đã là mất máu mà chết, mà nàng yêu đàn cũng đồng thời không thấy bóng dáng. Sư Minh Người cảm thấy sẽ là kia tần niên hoa còn chưa nói xong, lâm cử nhi tử A quả liền mang theo ngô hỉ nhi nữ nhi trộm ra cửa, niên hoa là sợ bọn họ đi nhà bếp, nơi đó còn ở nấu canh đâu. Hơn nữa lúc này còn có người xâm nhập giao hoa sơn, cho nên nàng lại chỉ phải trước đêm này hai hùng hài tử cấp mang về tới. Các ngươi hai cái đừng chạy loạn, mau cùng ta trở về. Niên Hoa tự giác nên hung thời điểm vẫn là muốn hung chút, bất quá còn hảo a quả này hai hùng hài tử ở tiến vào nhà bếp trước, liền bị nàng bắt được tới rồi. A đệ muội muội, cứu ta thanh âm này là Ứ Đoán. Thả lập tức liền làm Niên Hoa cấp ngơ ngẩn, nàng trước đem hài tử gọi được phía sau. Lại khắp nơi siêu tầm này đem thanh âm chủ nhân. A đệ muội muội không phải thật thể, mà là một cái tàn khuyết hình ảnh, Niên Hoa cuối cùng là nhìn đến người này. Người là ai? Là cái kia xâm nhập linh dược phong dược điền người. Niên Hoa thấy này trên mặt trên người có rất nhiều vết sẹo, nhưng hơi thở xác thật không giống phàm nhân cũng không giống yêu tộc. Người này lại không nói chuyện nữa, nhưng Niên Hoa lại nghĩ, thế gian này có thể kêu nàng á đệ muội muội, sợ cũng chỉ có nàng. Tần thù! Ngươi tới làm cái gì? Ta mặt! Ta mặt! Cứu cứu ta! Cứu cứu ta tần thù hình ảnh dần dần hướng niên hoa mà đi, niên hoa vẫn là phòng bị, cho dù đối phương cũng không phải thật thể. Mà Tông Tử Chi lại vào lúc này nổi tới, hắn lấy kiếm một kích, này tần thù hình ảnh liền ở vạn vẻo dưới biến mất vô tung vô ảnh. Tông Tử Chi tiếp theo lại đánh giá mắt niên hoa cùng bọn nhỏ, thấy là bình an không có việc gì sau mới nói. Xem ra này sơn quốc kết giới còn chưa đủ an toàn. Này lấy yêu thuật sử dụng hư thể, có thể xuyên thấu qua kết giới khe hở mà nhập, cho nên Tống Tử Chỉ cho rằng này giao hoa cùng các phong môn kết giới cũng yêu cầu lại tăng lên. Niên Hoa mang theo bọn nhỏ trở lại trong phòng, mà Tống Tử Chỉ cũng đuổi kịp kết hợp thượng môn. "Sư huynh, người nọ là?" "Tần Thù đi." Niên Hoa tuy không thấy rõ nàng bộ dáng, nhưng cho rằng chính mình suy đoán không tồi. Chỉ nói: Sắc thực tới nói, người này đều không phải là là tần thủ, mà là một cái hư thể mà thôi. Cái này hư thể trong cơ thể có yêu đan, cho nên liền có thể làm người thấy nàng, mà cái này cũng có thể gọi là âm hồn. Niên hoa hãy còn gật đầu, kia người này vẫn là lưu giữ tần thủ ý thức sao. Thư Trung nói âm hồn nhưng bám vào người, hơn nữa tần thủ yêu đan, liền có thể làm được lớn nhất hạn độ hư thể, cho nên người này nguyên bản cũng không phải tần thủ nhưng lúc này lại bị tần thù khống chế được. Tông tử chỉ đem nhi tử tiếp nhận, cũng không có trêu đùa hắn, chỉ nói, không sai. Đối với tần thù có như thế kết cục, niên hoa vẫn là nhịn không được thổn thức. Thoại hỏi, sư huynh, vậy các ngươi muốn xử trí như thế nào nàng? Việc này đã bẩm báo trưởng môn, đến nỗi như thế nào xử trí, có lẽ mai phong chủ đã có chủ ý. Nhân là ở linh dược phòng cho nên mai phong chủ tất nhiên là đã gặp qua này tần thù hư thể. Nhưng hắn ngay sau đó liền mang theo nàng tới rồi giao hoa cung chủ điện, nghĩ đến cũng là có chủ ý. Hắn còn tưởng cứu tần thù, chỉ vì thầy trò một hồi. Nghiên hoa thầm nghĩ, mà vừa vận tống tử trì cũng con này đồng cảm, bất quá này tần thù đã biến thành cái dạng này, bởi vậy lại lần nữa làm ác lại đã là khả năng không lớn. Thắp, cha, nghiên hoa cùng tống tử trì tại đàm luận tần thù thời điểm, đại nhi tử trọng lâu liền đột nhiên chảy nước miếng hô thanh. Nhiên hoa tuy rằng cao hứng với nhà mình nhi tử rốt cuộc có thể nói lời nói, nhưng này đệ nhất thanh lại là kêu tống tử trì. Kêu nương đâu? Màu kêu Nương nàng từ tống tử trì trong lòng ngược đoạt lấy nhi tử, cũng muốn cho hải tử học nàng nói chuyện. Nhưng trọng lâu vẫn là cười hì hì chỉ kêu tháp, cha, vì thế niên hoa không cao hứng, nhưng lại làm tống tử trì cái này đường cha tâm hoa nộ phóng. Lại còn có nói, hai tử có thể chuẩn bị biết chữ. Nhiên hoa sau khi nghe xong thiếu chút nữa mắt trật trắng, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác được thực hạnh phúc, cũng liền chờ mong 18 năm sau, một nhà đoàn tụ kia một ngày. Lại đến Giao Hoa Cung mở cửa tuyển nhận đệ tử nhật tử. Hiện giờ Giao Hoa Cung thanh danh cùng phía trước so sánh với chỉ có càng sâu, trước không nói này bình thường ba cánh, chính là xa đến nước lắng, diện, cũng biết Giao Hoa Cung, biết đây là một cái tiên môn đại phái. Cho nên mộ danh mà đến. Muốn bái nhập ra hoa cung mọi người nối liền không dứt, cảnh này khiến linh dược phong phong môn nhất thời kín người hết chỗ. Đừng tế đừng tế. Lâm Cử Nhi tử A Quả đã là tới rồi nhược quán chi năm, lần này tuyển nhận đệ tử công việc, tuy hắn cha cố ý không cho hắn chỗ lẫn, nhưng là cũng không biết tiểu tử này cuối cùng là như thế nào biết được. Thế nhưng tại đây một ngày, tên là hỗ trợ, thực tế cũng chỉ là lại đây xem náo như tôi cho nên A Quả Tổng cũng muốn y tư y tứ mà thét to vài tiếng vàng không hắn lao cha lại đến làm hắn đi trở về. Á quả ca ca ở chỗ này có thể nhìn thấy á quả, cũng liền ý nghĩa này giao hoa cùng ba người trong bang mặt khác hai người cũng ứng liền ở chỗ này, cho nên quả nhiên, một đầu thượng chắt hai cái tiểu cầu thiếu nữ từ một thân cây sau vươn nửa cái đầu, cũng hướng á quả vây tay. Á quả vừa thấy lại là này trùng theo đuôi liền đầu đều lớn, nhưng hắn nếu là không ứng nàng, lại sợ này ma nhân tinh sẽ đem sự tình làm đại. Vốn dị hắn cha thật vất vả mới ngầm đồng ý hắn ở chỗ này hỗ trợ, cho nên hắn nhưng nhất định không thể làm nàng đem hắn cũng liên lụy, vậy chỉ phải không tình nguyện mà qua đi. Ngươi như thế nào lại theo tới? Sẽ không sợ ngươi nương mắng ngươi a. Nữ hải cười lên, mặt trên trán liền có hai cái má lún đồng tiền như ẩn như hiện, nàng cung á quả ở chung nhiều năm, cũng liền căn bản không để ý á quả lời nói lạnh nhạt. Ta nương mới sẽ không nói ta lý. Này nữ hải chính là Ngô Hỷ Nhi cùng mộ dung cảnh nữ nhi, mà nàng sở dĩ như thế chắc chắn, cũng là vì ngự thú phong cũng là vội thực, Nô Hỷ Nhi hiện tại phụ trách quản lý chăn nuôi linh thú này một hối, hơn nữa nàng linh thú mai con liền sắp sinh nhị thai, cho nên nàng cũng đến chiếu cố nó cũng liền ngược lại cũng chưa như thế nào quản nàng nữ nhi. A quả tự nhiên là bán tín bán nghi, nhưng hắn cũng không thể lại cùng nàng nhiều liêu, rốt cuộc hắn chính là có chính sự phải làm. Nhưng ở hắn quay đầu liền đi phía trước, vẫn là hướng nữ hải phía sau nhìn nhìn Trọng lâu đâu? Nữ hải vừa nghe đến đối phương nhắc tới tên này, liền nhịn không được thở dài nói, không biết, khả năng lại đi tìm thư nhìn đi. niên hoa cùng tống tử trì đại nhi tử trọng lâu, tuy rằng là giao hoa cùng ba người trong bang tuổi nhỏ nhất, nhưng lại là tốt nhất học, đến nay đã là cơ hồ lật xem trừ cẩm các ở ngoài giao hoa cung sở hữu thư tịch. Nhưng như vậy trọng lâu lại làm A quả hai người không mừng, rốt cuộc như trước kia ba người chơi trò chơi, tới rồi hiện tại lại là thiếu một người, cũng liền chơi không được. Nhưng A quả cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắp đầu, ta muốn đi qua, bằng không cha ta muốn nói ta. Ta cũng đi. Nữ hài lôi kéo A quả gấp áo, hình như có không mang theo nàng đi liền không buông tay y tứ. Ta mang ngươi đi làm gì nha, ngươi xem. Như thế nhiều người, này vạn nhất lộng thương ngươi. Cha gia lại nên nói ta nữ hải tử chính là phiền thoái, đây là a quả kinh nghiệm lời tuyên bố, bởi vì nam hải tử sao? Như thế nào nói giỡn, như thế nào đánh như thế nào nháo, cũng là không có việc gì, nhưng nữ hải tử động bất động liền khóc nhẹ, hơn nữa nếu là bị đụng phải, bị thương, hắn lao cha lại đến mang hắn, cho nên đây cũng là vì sao á quả không nghĩ làm nàng đi theo nguyên nhân. Ta liền đứng ở chỗ đó, như vậy tổng được rồi đi. Nữ hải chỉ vào nơi đó, là chỉ đăng ký chỗ, nơi đó có chuyên môn phụ trách đăng ký nội môn đệ tử, cho nên luôn là an toàn chút. "Này." "Vậy được rồi, ngươi nhưng đừng chạy loạn a a quả chỉ chỉ nữ hải bắt lấy hắn góc áo tay, giống như đang nói cái này có thể buông lòng ra đi." Nữ hài đạt tới mục đích sau, liền buông lòng tay ra, cũng liên tục gật đầu nói, "Hảo hảo, ta nhất định liền ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó, nhất định không chạy loạn." Tốt nhất nói được thì làm được đi. A quả nật mắt nàng, tuy không đem lời này nói ra, nhưng trong lòng đã là yên lặng cầu nguyện, chỉ cầu hết thể bình an A, A di Đà Phật Tiếp theo vị một giao hoa cung đệ tử hô, lúc này A quả chính mang theo nữ hài qua đi, nhưng lại bị một ngửa đầu, an mặc diễm lệ nữ hài ngăn lại. Ngươi như thế nào trên ngang? Cái gì trên ngang? Chúng ta là giao hoa cung người, chỉ là mượn quá. Mượn quá mà thôi. A quả vốn định ôn tồn nói chuyện. Nhưng vừa thấy này nữ hài như thế xả cao khí ngẩn liền cũng lấy cánh tay một chán, khiến cho này nữ hài hơi chút lui về phía sau một bước. Giao hoa cung người. Này nữ hài hiếp mắt nhìn từ trên xuống dưới á quả, lại cảm thấy này á quả cũng không có giao hoa cung đệ tử trang phục liền cho rằng hắn ở gặp người. Từ từ, ngươi nói ngươi là giao hoa cung người, nhưng có chứng cứ. Giao hoa cung vô luận là nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử, đều có đăng ký trong danh sách. Thả sau lại vì tăng mạnh quản lý, còn chế tác đệ tử hàng hiệu, cho nên này nữ hài thấy A quả một không giao hoa cung đệ tử trang phục nhị không mang đệ tử hàng hiệu liền cho rằng hắn ở gắt người. A quả hiện tại có thể cảm giác được chính mình cái chán hai bên thỉnh thịch mà nhảy lợi hại, nhưng cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu, hắn cũng vẫn là hít sâu một hơi sau, mới lễ phép trả lời, cô nương, nơi này là giao hoa cung, ta nếu là gắt người. Nơi này Giao Hoa cung đệ tử nhất định sẽ vạch trần ta. Nếu ngươi còn không tin, có thể hỏi hỏi bọn hắn Á Á quả là tiên nhị đại, từ nhỏ khéo giao hoa cung, cho nên trừ phi là tân không thể lại tân đệ tử, bằng không chỉ cần là Giao Hoa cung đệ tử, liền đều hẳn là biết hắn, cho nên nếu là còn không tin, Á quả cũng chỉ có thể làm người khác chỉ ra và xác nhận. Nếu là các ngươi ám mà thông khí, cũng không phải không có khả năng. Nữ Hải xoa xuống tay cánh tay, nhẫn là không tin nói. Lúc này, cuối cùng là bậc lửa nổi lên A quả trên người thuốc nổ. Ui! Ta là người hỏi đã đủ khách khí, người hiện tại cư nhiên còn cùng ta nói cái gì ám mà thông khí. Đối thiếu nữ tự xưng là đã nhìn quen cái này, dù sao nếu có người muốn bái nhập trọng âm nào cũng tất là sẽ như vậy. Người A quả chỉ vào thiếu nữ, tựa hồ dây tiếp theo liền muốn mở miệng mắng to thời điểm, Tống Hồng liền cùng vài tên nội môn đệ tử lại đây. Chuyện như thế nào? Tống Hồng nghe được đệ tử lại đây bẩm báo, lại nhắc tới A Quả, liền cho rằng lại là tiểu tử này gây ra họa cũng liền chạy nhanh lại đây. Cha! Có người không tin ta là ra hoa cung người, lại vẫn nói muốn ta lấy ra chứng cứ. Này không phải hoang đường sao? A Quả cho rằng Tống Hồng lúc này tới vừa lúc, quả nhiên là chính mình địa bàn, có người chống lương chính là kiên cường. Tống Hồng không có đơn nghe A Quả lời nói của một bên. Hắn đầu tiên là hỏi cái này nữ hải. Tiểu cô nương là tưởng bái nhập ta giao hoa cung. Nữ hải kiên định gật đầu, là. Tống Hồng thấy này thiếu nữ quần áo bất phàm, thả từ hơi thở giữa liền biết nàng có nhất định tu luyện cơ sở, liền hỏi lại câu, nhà ngươi nhưng có tập pháp người. Nữ hải rõ ràng do dự một chút, chỉ vì nàng lần này vốn là trộm ra tới, vốn định ở đăng ký khi cũng là tùy ý bịa chuyện qua đi chính là Nhưng hiện tại vừa thấy trước mặt người lại không giống những cái đó tầm thường giao hoa cung đệ tử, cũng liền ẩm ử trả lời, ta, nhà ta xác có tập phát người. Tống hồng thấy vậy liền trong lòng khả nghi, nhưng tự phát hiện này nữ hài thủ đoạn chố âm sát sau, cũng liền hiểu rõ gật đầu. Thiểu cô nương chính là đến từ trọng âm đảo. Này nữ hài ứng chính là thẩm thanh đường cùng thạch dục nữ nhi. Người như thế nào biết? Nữ hài lộ ra kinh ngạc ánh mắt, cũng không biết Tống Hồng vì sao sẽ biết. Tống Hồng cười một cái, người trong tay chính là mang mười khí chi nhất ấm sát từ thạch liêu sinh truyền cho thạch dục, mà thạch dục lại truyền cho nàng nữ nhi, cho nên Tống Hồng liền biết được. Nữ hài lập tức che lại thủ đoạn, nhưng lại cảm thấy hiện giờ này thân phận bại lộ, liền lại che lấp cũng là vô dụng, tội cung coi như làm không có việc gì buông ra tay. Nàng là con của ngươi. Nàng chỉ chỉ a quả. Tống Hồng gật đầu. Ngươi muốn bái nhập giao hoa cùng, cha mẹ chính là biết. Ta nữ hải vẫn là cúi đầu. Tống hồng thấy vậy, liền biết nàng định là lén gạt đi người nhà. Tội nói, ngươi cùng ta tới rốt cuộc người ở đây quá nhiều. Tống hồng cho rằng tiểu cô nương vẫn là sĩ diện, cũng liền muốn mang nàng lên núi, trước hiểu biết tình huống lại nói. Nàng gật gật đầu, mà tống hồng ở trước khi đi, vẫn là lấy cảnh cáo ánh mắt nhìn mắt á quả. A quả quả nhiên vẫn là một bộ ngoan ngoan túi đầu bộ dáng. Nhưng ở tống hồng bọn họ đi rồi sau, hắn liền lập tức biểu hiện ra bất mãn, bởi vì hắn cảm thấy hắn lao cha căn bản là không cùng hắn đứng ở một bên. A quả ca ca, kia tỉ tỉ trên tay chính là đeo mười khí ra ngô hỉ nhi nữ nhi nhũ danh nhi kêu tiểu ngư nhi, nhân ngô hỉ nhi còn riêng ở nàng trước mặt nói qua, nàng nhũ danh nhi chính là từ mười khí chi nhất song ngư hoàn khấu ngọc bội mà đến, cho nên nàng mới nhớ kỹ này mười khí. Thì tính sao? Hắn nương cũng là 10 khí chi nhất hồn thư chủ nhân, chỉ là này hồn thư hiện tại bảo tồn ở khắc tiên muôn thôi. Tiểu ngư nhi thấy a quả như vậy bộ dáng, liền biết hắn là không mừng vừa mới vị kia tỉ tỉ, cũng liền biết để tài này tốt nhất dừng ở đây. Mà đột nhiên, một đạo trùn kia sáng chiếu xạ ở giao hoa sơn thiên tru phong, cái này làm cho mọi người đều sôi nổi ngựa đầu nhìn ra xa. A quả ca ca, mau xem. Ai? như thế nào trọng lâu cũng ở đằng kia nha. Trọng lâu bên người còn bạn có một nam một nữ, cho nên tiểu ngư nhi mới cảm thấy rất kỳ quái. Á quả cũng thấy được, cũng liền cảm thấy kỳ quái, vì sao trọng lâu sẽ ở đằng kia, hơn nữa ở bên cạnh hắn hai người trùng kia nam hắn dường như gặp qua. Đi, chúng ta đi thiên chú phong. Thấy kia ba người hướng thiên chú phong mà đi, á quả liền muốn đi chỗ đó tìm tòi đến tuột cùng. Mà ở lúc này thiên chú phong, Này trọng lâu cùng một nam một nữ đã là trước sau rơi xuống đất. Hiện giờ đã là tu luyện đến Nguyên Anh kỳ Niên Hoa vốn là ở Thiên Chú Phong Sân Quốc, mà Tống Tử chỉ vừa thấy này, cũng là nhanh chóng ngự kiếm về tới Thiên Chú Phong Sân Quốc. Ta hải tử Niên Hoa kích động mà ôm A quả trong miệng trọng lâu, nhưng kỳ thật người này cũng không phải trọng lâu, mà là trọng lâu song bảo thai đệ đệ trọng vũ. Sư phó Niên Hoa buông ra trọng vũ sau, liền ôm lấy một người khác, đây là nàng vẫn luôn muốn gặp người. Mà nay ngày, rốt cuộc làm nàng gặp được. Á đệ Bạch Thư cũng hồi ôm lấy niên hoa. A quả cùng tiểu ngư nhi vừa tới liền lập tức trốn đến một thân cây sau nhìn lén, mà A quả đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta nhớ ra rồi, đó là trọng lâu đệ đệ bọn họ là song sinh tử, cho nên mới sẽ như vậy giống, thế cho nên vừa mới bọn họ đều nghĩ sai rồi. Hai người còn tưởng rằng chính mình này trông nhìn, hẳn là không người phát hiện. Nhưng kỳ thật bọn họ phía sau đã là chạm có một thần. Các người hai cái đang xem cái gì? A quả cùng tiểu ngư nhi ngay sau đó hoàng sợ, cũng liền bỗng nhiên quay đầu lại. Người là ai? Bản tôn là ai? Ly thương thượng thần không có làm bóng đèn, hắn lưu lại không gian cấp niên hoa bọn họ đoàn tụ. Bất quả nếu không bằng này, cũng sẽ không gặp được này a quả hai người. Một cái vân du tứ phương người rảnh rỗi thôi Ly thương thượng thần nhìn phương xa nói. Thiên môn cùng ma giáo chi chiến, có thể nói tương đương thảm thiết. Hà tấm nguyên tưởng rằng chỉ có phàm giới chiến tranh mới có thể là máu chạy thành sông, nhưng không nghĩ tới lần này pháp thuật cùng yêu thuật đối kháng, mới là chân chính giết người với vô hình. Đặc biệt là ma giáo cổ độc, đó là cái tương đương lợi hại đồ vật, khiến cho rất nhiều tiên môn đệ tử đều chết ở nó trên tay. Hơn nữa tiên môn một phương còn một lần bởi vậy mà lâm vào khuôn cảnh, lúc đó liền hắn cũng cho rằng vô hy vọng. Nhưng sau lại vẫn là xác minh câu nói kia tà không thể thắng chính, nay cổ độc bị ngăn chặn sau, tiên môn có thể phản kích, hơn nữa 10 khí lực lượng, cho nên cuối cùng tiên môn chiến thắng ma giáo, đem người sau chạy về đến này xào huyệt quỷ quốc vực sâu. Kỳ thật có thể thắng lợi, cũng là đến ích với một chúng tiên môn đoàn kết, mà các tiên môn đều có bất đồng trình độ hy sinh, nhưng nhân giáo hoa cũng làm tiền phong chủ lực, cho nên chết trận đệ tử nhân số nhiều nhất. Mà nay trong đó, Có một người chết khiến cho giao hoa cùng trên giới đều rất là bi thống, người nọ đó là Bạch Thư Sư Phó, đệ nhất nhậm cẩm các các chủ. Hà Tâm cùng một khắc danh ngoại môn đệ tử đem một giao hoa cung đệ tử sát chết dọn lên xe ngựa sau, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn luôn chỉ là ở máy móc làm việc Bạch Thư. Hà Tâm thấy vậy, kỳ thật rất là cảm cùng thâm chịu, bởi vì hắn cho rằng nàng trạng hướng cùng hắn lúc ấy mất đi nhi tử khi là giống nhau, nàng lúc này như vậy cũng chỉ là tưởng lấy này bận rộn mà đi quên nàng sư phó mất đi sự tình. Người chết không thể sống lại, những lời này, tiên tử từng nói với ta quá. Hà tầm đi qua đi, đệ cái túi nước cấp bạch thư, kỳ thật biết nàng sẽ không uống, nhưng hắn như thế làm, cũng là muốn cho nàng tạm thời dừng lại. Bạch thư quả nhiên chỉ là ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục chữa trị nơi này kết giới. Thấy bạch thư vẫn giống không nghe đi vào, hà tầm cũng chỉ có thể là hãy còn tiếp tục nói. Trưởng môn đã cho phép ta xuống núi. Những lời này cuối cùng là khiến cho Bạch Thư lại tạm dừng một chút, mà hà tầm tâm tình cũng có chút phức tạp. Phía trước ta nói ta không trở lại, nhưng sau lại lại đã trở lại, mà hiện tại trưởng môn cho phép giống ta như vậy ngoại môn đệ tử xuống núi. Ta lại là kỳ quái cảm giác có điểm không tha lần này tiên ma đại chiến qua đi, phàm giới vẫn là đã chịu chút lan đến, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng người chết và bị thương luôn là có. Mà ngoại môn đệ tử phần lớn đến từ này đó địa phương, cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân đã là cho phép này đó đệ tử xuống núi về nhà. Ta có thể hướng trưởng môn báo cáo như thế nào tìm không nghĩ trở về, Bạch Thư cho rằng từ nàng cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân nói một chút, hẳn là không thành vấn đề. Không cần hà tầm đánh gãy Bạch Thư nói, tiếp theo thoải mái cười nói, kỳ thật có thể về nhà cũng khá tốt, hơn nữa lại có thể lánh bạc, trả lại cho chút thư. Bạch thưa không thấy hà tầm, chỉ là túi đầu hồi lâu, lúc sau mới lại tán thành mà nhẹ nhàng gật đầu. Giao hoa cung thanh danh ở chỗ này xác thật không tồi, ngươi dù sao cũng là giao hoa cung đệ tử, tuy là cái ngoại môn, cũng không tu luyện quá cái gì pháp thuật, nhưng là dựa vào này thân phận, ngươi trở về lúc sau hẳn là gặp qua đến không tồi. Hà tầm không nghĩ hai người gian vẫn là như vậy một loại ly biệt không khí, cho nên hắn còn tựa thực hưng phân nói, đúng vậy. Húng chi ta ước nguyện ban đầu cũng chỉ là tới học gieo trồng dược thảo, hiện tại cũng coi như là học thành mà về không phải. Bạch thư cuối cùng là khỏe miệng xả ra một kêu ý cười. Bởi vì nói thật, nàng làm một cái người tu đạo, từ nhỏ đi theo nàng sư phó, suốt đời mục tiêu chỉ vì tu thành tiên đạo, mà lúc này lại nghe đến vừa vào tiên môn người thế nhưng nói hắn chính là tới học loại dược thảo, thả đã học thành liền hảo, liền thỏa mãn liền cảm thấy này giữa người với người lựa chọn vẫn là bất đồng. Cho nên nàng bị thương, là đến từ chính nàng lựa chọn sao. Bởi vì sư phó đã chết, mà nàng xác thật cũng thương tâm, nhưng là thương tâm rất nhiều, nàng tựa hồ còn càng lo lắng một vấn đề, kia đó là từ nay về sau, nàng là một người, không có người dựa vào, cũng cần thiết bắt đầu một mình đảm đương một phía, cho nên nàng đã không đến lựa chọn. Như vậy khá tốt bạch thư biết hà tầm là tưởng an ủi nàng. Cũng biết tựa hắn như vậy dù một đầu có thể nói ra cũng chỉ có này đó. Hà Tâm thấy nàng cười nhạt, liền yên lòng, rốt cuộc bằng hữu một hồi, hơn nữa hai người còn sắp ly biệt, sau này cũng không biết còn có thể không tai kiến. Cho nên đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề, hắn tự cho là này vấn đề rất quan trọng, tuy rằng như thế hỏi tựa hồ có điểm không ổn, nhưng hắn đã là phải đi, hắn liền quyết định vẫn là hỏi. Tiên tử có từng nghĩ tới cách làm đạo lữ việc? Bạch thư vốn là cùng hà tầm sóng vai đi tới, nhưng nàng vừa nghe đến hà tầm lời này, liền ngừng lại, xoay người nhướng mày nói, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Hà tầm cũng cảm thấy như vậy hỏi qua với bắt quái, nhưng hắn ở phàm giới vốn chính là đã thành thân, cũng chính là người từng trải, mà tới rồi giao hoa cung sau, hắn cũng biết kỳ thật này kết làm đạo lữ cùng thành thân không có gì hai dạng, liền vẫn là lớn mật mà tiếp tục nói, ở chúng ta hà gia thôn, gai lớn gà chồng, Này kết làm đạo nữ không phải giống thành thân sao. Ta chính là cảm thấy, tựa tiên tử như vậy người tốt, không nên. Câm miệng. Bạch thư lại biến trở về mặt vô biểu tình. Hà tầm quả nhiên vừa thấy nàng như vậy, liền không dám nói thêm gì nữa, chỉ thấp giọng nói, tiên tử đừng nóng giận, ta cũng chỉ là tùy tiện nói. Tùy tiện nói nói thôi. Nhưng này cũng không thể quái hà tầm, bởi vì bạch thư cho rằng không chỉ ra sao tìm khả năng những người khác cũng phần lớn không biết nàng sư phó tại đây sự thượng đã lập quy củ. Ta muốn kế nhiệm cẩm các các chủ, cho nên là không thể cùng người kết làm đạo lữ. Hà Tâm giật mình, nhưng lại lập tức có chút khó hiểu, như thế nào còn có bực này quy củ, thật sự là quá. Quá cái gì? Đáng thương sao? Bạch Thư một lòng hướng đạo, cũng liền đối cái này vốn dĩ liền không có quá nghĩ nhiều pháp, nhưng lúc này có người hướng nàng nhắc tới, hơn nữa người này vẫn là Hà Tâm. Nàng liền tự cho là buồn cười nói. Hà Tâm liên tục lắc đầu, giống như ở lập tức cho thấy, hắn không có ý tứ này. Bạch thư không có để ý, nhàn nhạt mà nói, ta một lòng hướng đạo, cho nên này chuyện tình yêu với ta mà nói, là không cần. Đúng rồi, ngươi hài tử, về sau sẽ làm hắn bái nhập ra hoa cung sao. Hà tầm xem bạch thư là thật không để ý, liên nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhân để tài này xoay chuyển quá nhanh. Cho nên hắn còn phải gãi gãi đầu mới trả lời nói, ta không biết, nếu hài tử tưởng tu đạo, ta sẽ không ngăn trở. Bạch thư gật đầu, thả đột nhiên có cái ý tưởng. Nếu là ngươi hài tử tới giao hoa cung, liền bái ta làm thầy đi. Hà tầm sau khi nghe xong, đâu chỉ là ngẩn ra một chút, hắn tưởng chính mình nghe lầm. Tiên tử là muốn nhận ta hài tử vì đệ tử. Ta cẩm các tuy rằng là môn phái nhỏ, nhưng là ít người chưa chắc liền không phải chuyện tốt. Hà Tâm lập tức lắp đầu, không đúng không đúng, ta cũng không phải ghét bỏ. Bạch Thư thấy hắn như thế khẩn trương, liền càng là cho rằng chính mình chủ ý này không tồi. Vậy như thế nói định rồi. Hảo Hà Tâm cũng không kháng cự hắn hải tử cũng đi tu đạo, bất quá có lẽ đây là người với người chi gian duyên phận, cho nên Hà Tâm trung quy vẫn là gật gật đầu. Nhưng hắn không biết chính là, nhiều năm về sau, cùng Bạch Thư có thể trò duyên phận, lại là hắn cháu gái đâu ra đệ. phiên ngoại thiên, 16. Hạnh phúc cảm Hỷ nhi, thật hâm mộ ngươi có một cái nữ nhi đâu? Niên hoa gần nhất ngoài miệng nhắc mãi nhiều nhất đó là những lời này, cái này làm cho nô hỷ nhi nghe xong đều phải lỗ thai khởi cái kén. Ngô hỷ nhi ở lồng sát ngoại, đúng là biên môi nấng linh thú mai con cập nàng bọn nhỏ, biên cùng niên hoa nói chuyện thiếm. Nàng liếc mắt niên hoa đã phồng lên bụng nói, ngươi hâm mộ gì nha, ngươi này trong bụng không phải có một cái sao. Niên hoa xoa xoa bụng, tuy rằng là cao hứng, nhưng lại cho rằng này trong bụng lại là cái nghịch ngậm trứng mà không phải tiểu áo đông. Nếu lại là một cái nam hài đâu. Nô hỉ nhi nuôi nâng không sai biệt lắm, cũng liền ngừng lại, chuyên tâm cùng niên hoa nói, vậy càng tốt, này sau này ngươi ở giao hoa cùng, càng là không ai dám khi dễ ngươi. Ngắm lại bao gồm tống tử trì ở bên trong bốn cái nam nhân, quay chung quanh ở niên hoa bên cạnh. Nô Hỷ Nhi chỉ là tưởng tượng cái này hình ảnh liền cảm thấy đã là đủ phong cách. niên hoa cảm thấy tưởng Ngô Hỷ Nhi như vậy sẽ sinh, gần nhất lại thấu thành một cái hảo tự người là sẽ không lý giải nàng phiền não, cho nên nàng cảm thấy không bằng vẫn là đi tìm Lâm Cử đi. Lâm Cử nhị thai sinh vẫn là Nam Hải, cho nên nên là cùng nàng có cộng đồng đề tài. Đi chỗ nào nha? Nô Hỷ Nhi vừa thu thập xong xoay người, lại thấy niên hoa đã ngự kiếm dựng lên. ta trở về lạc Nhiên hoa tuy là bụng phệ nhưng là bởi vì ngự kiếm lên vẫn là tương đương mau cho nên chỉ cùng Ngô Hỷ Nhi chiêu xuống tay, liền liền đi xa thành điểm. Nhất định là đi tìm lầm cử sư tỷ đi, Ngô Hỷ Nhi không cần Nhiên hoa thuyết minh, tự cũng là biết đến, cho nên nàng vẫn là bản thân trở về đi. Hơn nữa nói thật, Nhiên hoa tổng âm mộ nàng có cái nữ nhi, nhưng cái này nữ nhi, luôn thích đi theo người khác chạy tới chạy lui, này không, lại không biết hiện tại chạy tới chỗ nào rồi bất quá nói đến này đó tiên nhị đại, tiên tam đại nhóm, thật đúng là luận chứng một chút, quả nhiên vẫn là có chút bất đồng. Gia Hoa cùng ba người giúp hiện giờ bởi vì Trọng Vũ trở về, mà biến thành bốn người đoàn thể. Mà Trọng Vũ tuy cùng Trọng Lâu là song sinh tử, nhưng là hai người tính cách lại là hoàn toàn không giống nhau. Trọng Lâu là đại ca, tính tình chẳng ổn, cũng liền cùng A Quả, Tiểu Ngư Nhi bọn họ dần dần xa cách, nhưng Trọng Vũ lại không giống nhau, hắn thông minh, lại can đảm cẩn trọng. Người chung quanh đều phục hắn, cho nên hắn cái này sau lại đến, ngược lại thành đầu nhi. A quả đối này không có gì ý kiến, hung chi hắn gần nhất, tiểu ngư nhi liền dần dần ngược lại thích đi theo trọng vũ, cho nên trọng vũ với hắn mà nói thật đúng là cứu huynh Bất quá đâu, này nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, hung chi lại là đều tới rồi có thể kết làm đạo lữ tuổi tác, cho nên hôm nay A quả ôm lấy trọng vũ bả vai, kế tiếp liền muốn bắt đầu nói chút chi tâm lời nói. Ngươi cảm thấy Tiểu Ngư như thế nào? Trọng Vũ phía trước đi theo ly thương thượng thần bên người, trên mặt là cực kỳ thủ quy củ, nhưng là bởi vì ly thương thượng thần tính tình cũng thường xuyên có chút không đàng hoàng, cho nên đối trọng Vũ tới nói, cùng với nói hắn dạy hắn, không bằng nói là chính mình tự học so nhiều, mà thân điện trung phàm giới thư tịch thế nhưng cũng là có, thả phần lớn nói chính là chẳng có tình thiếp có ý sự. Cho nên hắn vừa nghe A quả nửa câu đầu. Liền không cần lại nghe hắn nói nửa câu sau. Liên Đinh chỉ hắn, tiểu ngư nhi liền tựa ngươi ta tiểu muội, không có gì bất đồng A. A quả một bộ không quá tin tưởng bộ dáng, hơn nữa ánh mắt còn có chút ái muội mà ngật mắt chẳng vũ. Thiệt hay giả, ta chính là thường xuyên thấy các ngươi hai người. Một chỗ một thất nhà. Ta không hồi giao hoa sơn thời điểm, các ngươi nhị vị cũng là thường thường thanh mai trúc mã, hai tiểu vô kém A. Trọng Vũ đem A Quả ôm ở hắn trên vai cánh tay cấp bông, tiếp tục ở nghiên cứu trong tay cơ quan. A Quả bị Trọng Vũ nói cấp đổ, bất quá hắn cũng biết tiểu tử này mồm mép lợi hại, nhưng hắn vẫn không chịu thua. Cái gì thanh mai chút mã, hai tiểu vô kém A, lúc ấy đại ca ngươi cũng ở hào đi. Khu khu, nói nữa, ta xem tiểu ngư nhi kia nha đầu xem ngươi ánh mắt chính là không giống nhau, hình dung như thế nào đâu, tựa như. Phóng quang. Ngươi xác định nàng là bởi vì nhìn đến ta mà tỏa ánh sáng, mà không phải bởi vì kia mâm điểm tâm. Tuy nói Trọng Vũ đã sớm cùng Trọng Lâu giống nhau luyện liền tích cốc thuật, nhưng Niên Hoa vì đền bù Trọng Vũ, đó là nghĩ mọi cách, biến đổi đa dạng phải vì Trọng Vũ làm tốt hơn ăn, cho nên mỗi ngày điểm tâm ăn vặt luôn là không ít, mà A Quả Tiểu Ngư Nhi cũng thường ngày qua Đốc Phong sơn cốc, cho nên tự nhiên cũng là đi theo cùng nhau ăn. Kia, nha đầu sắc thật thích ăn nhưng cũng không đến mức. Nghe nói ngày gần đây tân đệ tử nhóm phải tiến hành thí luyện, ngươi có rảnh tưởng này đó, không bằng ra tăng nhiều luyện tập mới là. Trọng vũ một hồi đến giao hoa cung, liền đầu tiên là hướng niên hoa cùng tống tử chỉ hiểu biết một chút nơi này đại khái tình huống, cho nên tất nhiên là biết ngày gần đây này đó tân nhập môn đệ tử phải tiến hành thí luyện, cũng liền khuyên này a quả chạy nhanh luyện tập, rốt cuộc lâm trận mới mài gương, cũng là có thể có chút hiệu quả. A quả lại lần nữa bị trọng vũ nói cấp lấp kín, nhưng vừa nói đến thí luyện, hắn nghĩ trọng vũ cũng là ớn, bởi vì hắn sau khi trở về, liền bái vào thiên chu phong. Vậy con ngươi, còn có rảnh mân mê này đó? Hắn chỉ chỉ này bàn thượng đồ vật. Ta biết tân đệ tử sở muốn thử luyện nội dung, cho nên hắn ngừng đầu, nhìn mắt A quả, nhàn nhạt mà nói, này đó với ta mà nói không có bất luận cái gì khó khăn. A quả mê mắt. Bởi vì hắn đã không lời nào để nói. Hắn tuy rằng không cùng trọng vũ đã giao thủ, nhưng cũng cùng hắn cùng nhau xuống núi chấp hành quá nhiệm vụ. Ai, rốt cuộc trọng vũ từng đi theo ly thương thượng thần bên người 18 năm A, tự nhiên khởi điểm đều so với bọn hắn muốn cao, cho nên tiểu tử này có điểm này tự tin. Hắn đảo cũng là không cảm thấy kỳ quái, bất quá như vậy cảm giác, thực sự làm người chẳng ghét. Kia thí luyện, ta đương nhiên cũng là không thành vấn đề. Đi rồi A Nhưng A quả còn có nhất chiêu, tuy rằng không có Trọng Vũ như vậy khởi điểm, nhưng là hắn có thể đi xem hồn thư A, đây là con mẹ nó mời khí, như vậy xem một chút luôn là có thể đi. Không tiễn, Trọng Vũ tiếp tục túi đầu sửa chữa hắn cơ quan, cơ quan này hắn cho rằng nhất áp dụng với đặt ở tựa dịch cơ phong huyền cơ lâu như vậy địa phương. Trọng Vũ ca ca A quả không đi bao lâu, Trọng Vũ liền nghe được tiểu ngư nhi thanh âm, hắn thoáng như mày, bất quá còn hảo. Lúc này vừa vặn có một cứu tinh cũng về tới sơn gốc. Đại ca tới vừa lúc. Tuy rằng hai người tính tình bất đồng, nhưng chỉ cần không mở miệng không làm việc, liền lặng lặng mà ngồi, người khác cũng khó có thể nhất thời phân biệt. Đương nhiên chiêu này đối niên hoa cùng tống tử trì vô dụng. Làm sao vậy? Trọng lâu bị trọng vũ ấn ở này ghế đá thượng, cũng không biết ra sao sự, nhưng người sau đã đem bản thượng đồ vật một ôm, chạy vào phòng, giữ cửa đều giấu thượng. Cho nên Tiểu Ngư Nhi gần nhất, liền thấy chính là Trọng Lâu, nhưng nàng không cho rằng nàng sẽ sai, bởi vì thông thường lúc này cũng chỉ có Trọng Vũ ở Sơn quốc. Trọng Vũ ca ca, ta tưởng, đưa cái đồ vật cho ngươi. Ta không phải Trọng Lâu vốn dĩ liền phải lập tức nói chính mình không phải Trọng Vũ, nhưng là tưởng tượng đến vừa mới Trọng Vũ dáng vẻ kia tựa hồ là cố tình muốn tránh đi Tiểu Ngư Nhi. Đây là ta theo túi tiền, đẹp đi. Tiểu Ngư Nhi túi đầu. Vẻ mặt ngượng ngùng, đem túi tiền đưa tới trọng lâu trước mặt. Nay trọng lâu biết nữ tử tặng nam tử túi tiền là vì sao ý, cho nên đúng là không biết nên như thế nào cho phải, rốt cuộc đây là cấp trọng vũ. Trọng vũ ca ca, người không thích ra tiểu ngư nhi thấy trọng lâu còn không thu hạ, liền cho rằng là hắn không thích. Đang lúc trọng lâu thu cũng không phải cự cũng không phải thời điểm, tống tử trì lại cùng nghiên hoa cùng về tới sân cốc. Trọng lâu, sớm như vậy liền đã trở lại. Trọng vũ đâu? Dù sao cũng là chính mình nhi tử, niên hoa liếc mắt một cái liền có thể phân rõ. Tiểu ngư nhi vừa nghe, liền trừng lớn mắt, ngươi là trọng lâu ca ca. Ân trọng lâu đã phi thường hối hận giúp trọng vũ cái này vội, hơn nữa lại thấy tiểu ngư nhi lúc này này trong mắt hủy khuất, liền càng là có chút tự trách. Ta tiểu ngư nhi hôm nay vốn là lấy hết can đảm thông báo, nhưng không nghĩ tới lại đem thông báo đối tượng nghĩ sai rồi. Lại còn có bị Niên Hoa cùng Tống Tử Chỉ thấy được, toại tự giác phi thường Mất mặt, cũng liền che lại khuôn mặt Chạy ra sân Niên Hoa thấy vậy, liền kỳ quái hỏi Tiểu Ngư Nhi làm sao vậy Trọng lâu từ trên mặt đất nhặt lên Này túi tiền, mới nói Tiểu Ngư Nhi tới tìm trọng vũ Lại sai đem ta làm như hắn Niên Hoa vừa thấy này túi tiền Lại hồi tưởng một chút Tiểu Ngư Nhi Bộ dáng, liền trong lòng hiểu rõ Xem ra Cũng là lúc nàng cùng Tống Tử chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, mà người sau giống như cũng không phản đối. Đứng à, nương, này cũng quá sớm đi. Trọng vũ tử kẹt cửa chung thấy tiểu ngư nhi đi rồi, mới bằng lòng ra tới. Các ngươi yên tâm, nương tư tưởng thực khai sáng, tuyệt không phản đối tự do yêu đương. Tự do yêu đương. Hai huynh đệ chăm miệng một lời nói. Đây là ngươi nương bên kia quê nhà lời nói, ý tứ là cho phép các ngươi chính mình đi tìm thích nữ tử. Tống Tử Trì vì này hai huynh đệ giải thích nói. Niên Hoa nhìn Tống Tử Trì, liên tục gật đầu, ý tứ là ngươi giải thích rất đúng. Nhìn này phụ tử ba người, Niên Hoa lại vớt ve một chút bụng, thầm nghĩ, nàng tới rồi lúc này, mới tìm được một ít ở thế giới này lòng trung thành, loại này lòng trung thành cũng kêu hạnh phúc.